Lạc thanh yến còn lại là không vui mà nhăn lại mi. Cự tuyệt đều cự tuyệt, còn lại nghĩ cái giám A. Nghĩ chờ nàng đem hắn cấp đánh chết, người táng chỗ nào tương đối hảo. Chương linh 302 đó là chính hắn sự. Tiến nhi, như thế nào? Cao lương sách thấy cao trường sách đi rồi, liền đối lạc thanh yến xưng hô đều thay đổi, liền bám lấy nàng có thể nghe hiểu chính mình tiểu y ô nhu Lạc thanh yến mắt trợn trắng, không thế nào, bò. Nàng hai tay kẹp thượng trường kiếm, răng giác một tiếng.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 mươi 326 sinh cái gì cường? Tiến nhi, như thế nào? Cao lương sách thấy cao trường sách đi rồi, liền đối lạc thanh yến sưng hô đều thay đổi, liền bám lấy nàng có thể nghe hiểu chính mình tiểu y nu. Lạc thanh yến mắt trợn trắng, không thế nào, bò. Nàng hai tay kẹp thượng trường kiếm, răng rác một tiếng, thân kiếm phải vì hai đoạn. Cầu nam nhân, cư nhiên lại cự tuyệt nàng. Ngươi chờ, ra sớm hay muộn làm ngươi quỳ trên mặt đất cầu công lược. Không màng cao lương sách hoảng sợ thân sắc.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 Muốn hại nàng, nằm mơ. Lạc thanh yến đã thành công mà quên mất câu này toàn lời nói xuất từ nàng chính mình chi khẩu. mươi 343 nghe tới không lớn rượu. Kỳ tử mặc có chút giảm đạm mà lui ra phía sau hai bước. Hắn nguyên tưởng rằng lạc thanh yến là nương cao lương sách cớ, mỗi ngày chạy tới thấy hắn. Không nghĩ tới nàng thật sự không đối chính mình khởi quá cái gì tâm tư. Nguyên lai từ đầu đến cuối, lòng tràn đầy vui mừng chính là hắn, ngây nốc chờ đợi chính là hắn, si tâm vọng tưởng cũng là hắn. làm gì? không đi thanh huy cung lạc thanh yến ninh mi, tiếp tục đi phía trước đi hôm nay môn giống như còn không hủy đi kỳ tử mặc đi theo nàng phía sau cho nên lạc thanh yến cũng không biết vẻ mặt của hắn trở nên âm trầm như nước vào thanh huy cung lạc thanh yến quen cửa quen lẻo mà đến thư phòng ngồi xuống đồng nhi tựa hồ là đã sớm chờ ở nơi đó thấy nàng vào được trình lên một chén trà nhỏ liền đến bên ngoài chờ chờ kỳ tử mặc theo vào tới hắn lúc này mới săn sóc mà đóng cửa lại rời đi lạc thanh yến vừa lúc đi được khác mang trà lên uống một hơi cạn sạch kỳ tử mặc bưng tới băng gạc cùng dược chờ hắn tinh tế mà thế lạc thanh yến băng bó hảo miệng vết thương lạc thanh yến đã rửa vào lưng ghế đã ngủ kỳ tử mặc đôi tay trống ở trên tay vị đem nát xỉu người hợp lại ở trong ngực theo sau ở lạc thanh yến trên môi lạc tiếp theo cái chuồn chuồn lướt nước hôn vì cái gì đổi ý vì cái gì thích hắn nếu không thích ta vì cái gì muốn xông vào ta sinh hoạt vì cái gì làm lòng ta động về sau ngươi liền xoay người đi rồi hôn theo thanh âm rơi xuống một chút so một chút mãnh liệt chờ kỳ tử mặc thở hồng hộc mà dừng lại động tác lạc thanh yến môi đã sưng đỏ bất ham, tay cũng theo bản năng mà kháng cự hắn tới gần ta không nghĩ cho ngươi hạ dược chính là ngươi không an. kỳ tử mặc đáng thương hề hề mà cọ nàng trắng non tinh xảo khuôn mặt lông mi thượng chế vài giọt nước mắt ngươi không nghĩ muốn ta ta đây chỉ có thể làm ngươi muốn ta nói hắn động thủ đem lạc thanh yến ôm đến trên giường dùng dây thừng gắt gao trói trụ nàng như vậy ngươi liền sẽ không rời đi ta đúng hay không nhị ngốc chỉ kém không có tức giận đến nhảy dựng lên hào ra hỏa hào ra hỏa hào ra hỏa có bản linh trở tam nốc tỉnh giác mặt thân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính thứ gì cơ hồ là lạc thanh yến tỉnh kia một cái nháy mắt nhị ngốc liền cấp giống giống mà kêu lên tam ngốc kỳ tử mặc kia láo cẩu so đem ngươi cấp trói lại còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khinh bạc ngươi lạc thanh yến đầu có chút hôn hôn trầm trầm trong lúc nhất thời cái gì cũng chưa nghe hiểu cái gì kỳ tử mặc kỳ tử mặc hắn không dám ở ngươi tỉnh thời điểm thân ngươi cho nên đem ngươi mê choáng hôn ngươi đã lâu này ngươi có thể nhẫn là thật nữ nhân liền trực tiếp ấn hắn thân lạc thanh yến ngươi đầu góc núi lửa phun trào Máng xong nhịn nốc lạc thanh yến phát hiện chính mình thật sự bị trói tiểu quốc sư trưởng mật lạc thanh yến thoải mái mà tránh ra dây thừng hoạt động hoạt động bị lạc hồng thủ đoạn không thấy ra tới kỳ tử mặc tên hướng kia xuống tay còn rất trọng tê như thế nào miệng cũng có chút ma nhịn đốc. ngươi không thấy ra tới nhiều lắm đâu nhân ra không chỉ có xuống tay trọng hạ miệng cũng trọng a nhưng là nhị ngốc không ra tiếng ai làm tam ngốc vừa mới mang nó nó muốn cùng quốc sư cùng trận doanh lạc thanh yến trong miệng mới vừa niệm xong kỳ tử mặc liền bưng một chén thịt nạc cháo vào được tỉnh ngươi tới vừa lúc lạc thanh yến mặc tốt giày hạ giường chỉ vào dây thừng một bộ vấn tội bộ dáng đây là có chuyện gì kỳ tử mặc không trả lời chỉ là múc một mốc cháo đưa đến miệng nàng biên tới thịt nạc cháo. Lạc Thanh Yến đầu góc còn không có loát thẳng đâu. Nghe vậy ngoan ngoan nhắm mắt thò lại gần, chờ kia múc cháo. Nghe được cùng thịt có quan hệ, nàng liền có theo bản năng phản ứng. Đây là Kỳ Tử mặc trải qua mấy ngày này quan sát tổng kết ra tới. Chương 344 thuận tay rút một phen. Nhìn Lạc Thanh Yến mê người mà không tự biết bộ dáng, Kỳ Tử mặc ánh mắt một thâm, hầu kết cũng tùy theo trên dưới lan lộn. Hắn nhanh chóng uống xong một ngụm thịt nạc cháo, sau đó thủ sẵn nàng cái óc. có chứa xâm lược ý vị mà đem cháo một chút đưa vào kia trương cái miệng nhỏ lạc thanh yến vượng vượng hồ hồ thẳng đến kỳ tử mặc buông ra tay nàng mới mơ hồ mà mở mắt ra ngươi làm gì này phúc ngươi thơ bộ dáng xem đến kỳ tử mặc sung sướng không thôi hắn lại dùng thìa rảo hai hạ cháo đưa đến nàng trước mặt hảo uống sao muốn hay không lại đến một ngụm lạc thanh yến che miệng kỳ quái mà lui ra phía sau hai bước ta chính mình sẽ uống ngươi ly ta xa một chút ngươi người này thật là kỳ quái. ta lại không phải không trường miệng cũng thế đến từ từ tới bước cho thật chặt ngược lại không tốt kỳ tử mặc bung chén khắc chế tưởng nhiều thân thân nàng dục vọng nhấp môi đi ra ngoài nhị ngốc toàn bộ cầu đều mau xem choáng váng không phải kỳ tử mặc cấp tam ngốc hạ đích xác định là mông hán dược Này này này dược trước dược sau là một người sao đừng nói cho nó tam ngốc nam nữ tình cảm thường thức chính là phiến giấy trắng nhị đứa bé lanh lợi ngốc nghĩ tới nghĩ lui quyết định thăm thăm khẩu phòng đại thông minh Ngươi biết hắn vừa mới đang làm gì sao? Lạc thanh yến nâng lên ngọc mãnh, mờ mịt mà lắc đầu, chẳng lẽ không phải vì ta uống cháo? Nhị ngốc cảm thấy chính mình đột nhiên chân tướng. Chính là giấy trắng. Không, không thể nói liền giấy đều không có, chỉ có thể nói trống không gì cũng không đến. Nhị ngốc mạc danh kích động lên. Nhưng rốt cuộc làm nó tìm được tam ngốc được điểm. Ngươi liền không nghĩ đánh hắn sao? Tựa như đánh cao lương sách giống nhau. Hắn so cao lương sách đẹp. Đánh, đáng tiếc. Nhị ngốc trăm triệu không nghĩ tới, Lạc Thanh Yến sở dĩ không làm vai ác, cư nhiên là bởi vì nàng ăn vai ác nhan. Nó còn muốn nói gì, trước mắt đột nhiên nhảy ra một số liệu giao diện. Nam chủ hắc hoa giá trị, 7050. Hảo cảm độ sợ 075. Nga nga nga nga nga nga.